Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Em về trước đi, có điều anh còn chưa nói xong, tôi nên nói tiếp Nguy hiểm thật, tạm thời được giải cứu Nhưng hoàng tử đến giải cứu cô, ngay cả nhìn cũng chưa liếc nhìn cô một cái Từ sau khi anh cô trở về, trước bình quân giống như lấy mắt trong thế giới của cô vậy Hai người hoàn toàn không có cơ hội gà mặt, nói chuyện Ngay cả cô vụng trộm qua điện thoại, gửi đến nhắn qua, cũng không có hồi âm Vốn cho rằng chị sai Cần sẽ lần tức nói với anh cô về chuyện của cô cùng với Trúc Bình Quân. Thế nhưng cách nhiều ngày như vậy, bùng nổ cũng chỉ là chuyện cô bị đuổi học. Sợ hãi lâu như vậy, nhưng mà hiện tại việc đuổi học này chỉ còn là việc nhỏ cô một chút cũng không để ý. Ngày đó rõ ràng anh đã bỏ xuống tất cả trở đến bên cô, rõ ràng cho cô một cái ôm ghét ngao kiên định. Mãi đến khi mãi đến khi chị Giai Cần đến mãi đến khi anh biết thân phận của cô, em gái ruột người lãnh đạo trực tiếp của anh Nghĩ đến đây, về mặt của cô càng bị thảm. Phải, ngay từ đầu cô đã biết anh là ai Cũng biết cô không nên tiếp cận anh Cô nghĩ rằng chỉ cần vụng trộm Cẩn thận tính chuẩn lúc anh hai không có ở đây Để đi gặp anh thì sẽ không có về gì Đương nhiên, lại thân mạng cũng không ngây thơ đến mức Cho rằng có thể giấu giếm được cả đời Mặc dù ở bên ngoài cô tỏ ra nhiều thuận Cố ép xuống ức chế Nhưng trong lòng vẫn còn một viên nhảy lên Thậm chí có chút phản nghịch Vô thức muốn khiêu chế nguy hiểm Tuy rằng biết sẽ thực thảm nhưng cô vẫn giống như bịa ma che mắt mà tiếp cận anh. anh giận sao? giận cô lừa gạt, giấu giếm. nếu ngay từ đầu biết cô là em gái của lã chủ nhiệm, anh nhất định sẽ giữ khoảng cách thôi. dù sao toàn thế giới đều sợ anh trai cô. thực nặng nề mà chậm rãi trở về phòng bệnh hạng nhất của ba. lã tần mạn kinh ngạc phát hiện ngoài ban thang nghỉ ngơi ra còn có mẹ cô cũng ở đây. bà lã chỉ bí với thở nhẹ, không cần nằm viện. mấy ngày đây tuy rằng trên người còn đau nhưng cử động đã tự nhiên với dự đoán của mọi người giáo sư sẽ nhanh chóng về lại cường vị công tác từ sáng sớm bận đến đêm khuya thế nhưng giờ phút này bà đang ngồi ở trước giường của chồng giống như đang ngẩn người trong ánh hoàng hôn lá tân mạn đột nhiên từng hồi kinh hãi người mẹ luôn luôn giỏi giang kiên cường vĩnh viễn tràn ngẫm năng lượng thế mà lại thế mà lại thoạt nhìn rất già cha cũng vậy tình trạng hồi phục như trước kia sau khi phẫu thuật cũng tốt nhưng người cha trông ấn tượng luôn trong bộ đồ tây phẳng lì, trông nho nhã, mang theo y nghiêm, lại tóc rối loạn, mặc bộ đồ bệnh viện, rơi vào tình cảnh ngay cả cử động cũng phải nhờ người khác nâng, vẫn khiến là tân mạn vô cùng rối loạn, thậm chí là sợ hãi. Mẹ, cô nhỏ giọng gọi. À, meo meo Bà lá nghe tiếng như ở trong mộng chợt tỉnh, quay đầu nhìn con gái, bà híp mắt nhìn thật lâu, mới thì thào nói: Con đã lớn như vậy rồi. Một câu không hiểu đầu đuôi này khiến toàn thân nói thân mạng lạnh toát. Mẹ, mẹ làm sao vậy? Có chỗ nào không ổn sao? Con lập tức gọi anh hai đến. Không cần, anh con mà đến lại khiến cho mọi người lại phải khẩn trường nữa. Bà lã mệt mỏi cười cười. Con tới đây ngồi với ba mẹ một chút đi. Cô đến gần mới phát hiện tay ba và mẹ đang nắm cùng một chỗ. Từ khi hiểu biết được thế này cha mẹ vĩnh viễn là mỗi người một việc trừ ngày lễ đặc biệt. Nếu không cả nhà ngay cả cơ hội cùng nhau ăn bữa cơm đều rất ít. Nhưng sau khi xảy ra tai nạn giao thông lần này, người nhà lại nhờ vậy mà lại được ở chung một chỗ với nhau liên tục một khoảng thời gian, chẳng qua là trong bệnh viện. Bị anh con mắng sao? Ông lá ngồi dưa vào đầu giường, suy yếu như ôn hòa nhìn con gái duyên dáng yêu kiều. Gần đây con cũng không đi học, ở lại bên này với ba cũng không sao ơ. Con đã bị đuổi học, đầu cô đều không ngẩng lên được, thử khó khăn báo cáo. Điểm thi không được tốt, sau đó... Lúc giáo viên điểm danh lại không tới Mà mẹ cũng không có vẻ kinh ngạc Đại khái đã nghe nói rồi Như vậy sao? Vốn cho rằng sẽ là đợt thế Không ngờ khi sự việc thật sự bài lộ Cũng không khủng bố như vậy Vậy chuẩn bị thi chuyển trường Hay là Thân là giáo sư, bà lá tính toán Hay là sang năm thi lại lần nữa Bắt đầu chuẩn bị từ bây giờ Mời giáo viên đến dạy kèm Hẳn là có thể thi được điểm cao Con không muốn đi học Không biết là dũng khí ở đâu Lã thân Mạn đột nhiên cắt đứt lời của mẹ thốt lên Ông bà lá điều khi ngả nhìn cô Cô con gái nhỏ luôn luôn chầm lặng quá mức Thế mà lại nói lời từ chối thẳng thường như vậy Và lại còn nói như chém đinh trà sát Thật sự rất khác thường Làm sao có thể không đi học Nếu ngay cả đại học con cũng không tốt nghiệp Bà lại không kiên nhẫn nói Ông lá nắm chặt tay của vợ một chút Ý bảo bà đừng vội mắng con gái Sau đó thực tự ái nhìn Lã thân Mạn Nhẹ giọng hỏi Vậy con muốn làm cái gì, meo meo? Tuyết hôn, cô thiếu chút nữa đã thốt lên lần nữa. Cô thật sự muốn kết hôn, ở nhà giúp chồng dạy con, là một người mẹ hàng ngày xem thấy trên viêm ảnh, rất có khuynh hướng cảm xúc. Chồng bận một chút cũng không sao. Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net